anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngắm chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là Long Vân tìm đến. Ở phần trước thì câu chuyện đang ở chỗ là Diệp Đạo với hứa trưởng không đã bị người của huyền tộc bắt lấy và bọn họ phải uống thuốc độc để trở về. Khi mà hai người đang tranh nhau thì có người đưa ý kiến là mỗi người uống một nửa. Cũng được, hai người mỗi người uống một ít đến lúc đó cũng đỡ khỏi bận tay bọn ta. Lão giả hai lòng gật đầu, khen ngợi nhìn về phía nữ tử vừa lên tiếng. Bọn ta đều uống, vậy có phải bọn ta đều có thể ra ngoài không? Diệp đạo hỏi. Không, hắn ra ngoài, người ở lại. Tộc lão quả quyết nói. Còn mẹ nó, không phải nói ai ra ngoài thì người ấy hãy uống à? Khi nãy người phân chia rõ ràng như vậy rồi, thì đừng để ta uống chứ. Nội tâm của Diệp đạo hoàn toàn sụp đổ. Ước trường không trực tiếp uống một nửa rồi sẵn khoái nói. Trong vòng 3 ngày ta sẽ trở về đây là 160 cây huyền dược đế phẩm hy vọng là người tuân thủ lời hứa lão giả lạnh lùng nói đây là tất cả những gì huyền tộc có nhiều năm trộm cắp tích trữ huyền dược đế phẩm nếu như không cách nào tiến vào huyền đế phá bỏ xiềng xích thì toàn bộ huyền tộc cũng chẳng còn hy vọng gì nữa yên tâm đi vì huynh đệ của ta ta nhất định trở lại hứa trưởng không nói người nói đấy nhá không thể không tới về mặt diệp đạo vô cùng đau khổ ta trở ngươi Ở trường không gật đầu, trực tiếp ngự không rời đi Tiểu tử, ngoan ngoãn đợi ở đây Ngươi có thể sống được ba ngày Lão giả nói Tộc lão, hai vị tiểu thư Diệp đạo nghĩ một lúc rồi nói Các ngươi có từng nghĩ Vì sao mình lại tới đây không Ba người không phải ngờ ngác khó hiểu Không thèm quan tâm đến hắn Bọn ta làm sao tới đây Còn không phải là mụn phụ mẫu sinh ra sao Không lẽ ngươi nhảy ra từ tảng đá chắc Câu hỏi của ta có chút vấn đề Diệp đạo ho một tiếng rồi sửa lời. Ý ta nói là các người có biết tổ tiên của mình làm sao tới đây không? Ba người mặt không đổi sắc nhìn hắn. Người rốt cuộc muốn nói gì? Vậy ta hỏi đơn giản hơn một chút. Các người có tin rằng thần tồn tại không? Diệp đạo trầm giọng nói. Đương nhiên là tin. Thế gian luôn có truyền thuyết thành thần mà. Một vị nữ tử thản nhiên nói. dưới ánh mắt nghi hoặc của ba người, Diệp đạo chậm rãi nói. Tương truyền chư thần khai thiên, nữ hoa nương nương hạ phàm, Đồng cảm với thiên địa trời đất cho nên dùng bùn để nhào nặn ra nhân loại. Thế là tổ tiên chúng ta ra đời. Tổ tiên của ngươi mới được nặn ra từ bùn. Hai nữ tử hờ một tiếng, suýt nữa nhịn không được mà chém ra một kiếm. Ông, ý của ta là tất cả mọi người đều có cùng một mẹ, đều là huynh đệ tỉ muội. Tội gì làm khó nhau, có thể thả ta ra không? Vẹ mặt của Diệp Đạo đau khổ nói. Ba người ngỡ ra, ngươi đúng là không biết xấu hổ, là còn nói như vậy để kéo gần quan hệ. Bọn ta sẽ không thả ngươi đúng rồi, trên người ta còn có một viên thần ma đan, Diệp Đạo tiếp tục nói muốn để cho hai người cởi chói Lão giả lạnh lùng nhìn hắn, rốt cuộc cũng chịu cởi chói, có Lão giả nè đây thì Diệp Đạo không thể làm gì Diệp Đạo lấy một viên đan dược giao cho một nữ tử, người ăn thử xem không cần phải lo có độc, ta không phải đang nằm trong tay các người sau Lão giả gật đầu, nữ tử này mới ăn thần ma đan rồi luyện hóa nó chỉ cần có đủ tiền thì các người có thể tăng thực lực lên, thành đế hay thành thần gì đều không thành vấn đề Quan ta nuôi trí, làm ăn chính là vì muốn tạo phúc cho những cường giả mà không cách nào đột phá như các ngươi. Người nói với tộc lão của các ngươi, chỉ cần đưa cho ta 10 vạn huyền thạch, ta có thể mang các ngươi ra ngoài. Người có ngập miệng lại không? Nữ tử tức giận nhìn Diệp Đạo, từ khi tộc lão rời đi, thằng nhãi này bắt đầu lập tức ba la bố lô không ngừng, cái gì mà chỉ cần có tiền là có thể tăng thực lực lên, thực hiện ước mơ chỉ trong một ngày. Diệp Đạo chớp chớp mắt, hắn ở đây mới được mấy canh giờ nhưng đã hiểu được đại khái tình hình của tộc này. Đây chính là huyền tộc, mà trên đỉnh núi này có cấm chế, khiến cho người huyền tộc không thể rời đi, bị giam cầm ở nơi này rất nhiều năm. Hàng năm có mấy ngày sẽ có người tới lấy huyền dịch, huyền dược đế phẩm, hơn nữa còn hạ thủ với người của huyền tộc. Bởi vậy mà lúc hai người bọn họ đến, đã khiến cho huyền tộc hiểu lầm và bị bắt lại. Huyền dược đế phẩm các người có rất nhiều, mà dịch huyền nguyên cũng là không ít, hay thế này vậy? Ta làm đại lý buôn bán của các người, giúp các ngươi tiêu thụ dịch huyền nguyên, Diệp Đạo tiếp tục nói, ngươi vừa nãy ăn thần ma đan, chắc cũng biết sự thần kỳ của nó. Chỉ cần có đủ thần ma đan thì thể chất và thiên phú của ngươi sẽ vô cùng đáng sợ. Thậm chí nếu ngươi muốn thứ khác ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần là ngươi muốn tăng thực lực lên, ta đều có thể giúp ngươi làm được. Nếu tử vẫn giữ bộ mặt tức giận như cũ nhưng lại không quát lớn nữa, ngược lại có chút trầm mặc. Diệp Đạo thấy vậy vội vàng rèn sắt ngay khi còn nóng Ngươi không muốn thoát khỏi sự trói buộc của nơi này sao? Muốn bị giam giữ ở đây cả đời à? Coi như là ngươi chịu được, nhưng mà ngươi không nghĩ tới những tộc nhân còn lại sao? Ngươi đi khuyên nhủ tộc lão của ngươi đi. Huynh đệ của ngươi đã đi lấy đồ giúp đột phá huyền đế, nữ tử lạnh lùng nói. Một vị huyền đế thực sự có thể giải quyết phiền phức của các ngươi sao? Diệp đạo cười khẽ một tiếng, mà cho dù tộc lão của các ngươi đột phá huyền đế thì cũng chỉ là sơ kỳ thôi, so sánh với những huyền đế lâu năm vẫn còn chênh lệch rất xa ngươi ngàn năm bất tử, thiên long biết diệt, thiên mệnh mở lối, ta nắm giữ thiên hạ. Nữ tử đang muốn mở miệng thì một vệt kim quang hiện lên, một con thiên long nhỏ màu bạc ngự không mà đến, bốn chảo hiện ra kim quang, mắt rồng nhìn chăm chăm vào người của huyền tộc. Cái lời này, Diệp đạo có chút ngẩn người, nhìn con rồng màu bạc kia, sắc mặt trở nên cổ quái. Ngươi là? Sắc mặt nữ tử cũng ngưng trọng, tay phải đã án lên chuôi kiếm. Tại Hà là vị vua trẻ tuổi nhất của thiên long đế quốc, Long Vân. Mảnh kim long kia hóa hình chính là Long Vân. Bàn vương mang theo ngàn năm minh ước, đến đây gặp tộc lão của huyền tộc một lần. Thiên long đế quốc, các người rút cuộc đã đến. nữ tử kích động vạn phần vội nói, mời, nhanh vào bên trong, tộc lão đã cực khổ chờ đợi cả ngàn năm. Làm phiền đưa... Ờ, vị huynh đài này, ngươi kéo ta làm gì? Long Vân đang muốn khách khí đuổi theo thì phát hiện ống tay áo của mình đã bị Diệp đạo giữ lại. Tiểu sư đệ, sư thúc rốt cuộc đã chờ được ngươi. Diệp đạo kích động nói: Long Vân, má ơi, ta ở đây cũng có thể gặp được sư thúc sau. Thái Huyền Tông rốt cuộc có bao nhiêu người vậy? Nữ tử không hiểu liền hỏi: Các ngươi đây là? Sư đệ, ta là sư đệ của sư phụ người Ứng Minh Nguyệt, Đào Pháp vô Song Diệp đạo đây. Mặt của Diệp đạo ngạo nghễ nói: Học Đao cùng ta đi, ta nguyện ý tuyền thụ đao pháp cả đời cho ngươi ban đầu hắn từng nhắn tin cho ứng minh nguyệt hắn cùng hứa trưởng không cũng biết là mình có một vị sư đệ ánh mắt của long vân kỳ quá nhìn diệp đạo lại nhìn về phía nữ tử kia nghiêm mặt nói ta không biết hắn tên này chắc là thấy người sang bất quảng làm họ thì ra là thế người này thật đúng là không biết xấu hổ trước đó còn nói với tộc lão rằng bọn ta đều cùng một mẹ tất cả mọi người là huynh đệ tỷ muội với nhau nữ tử kia chăm chọc diệp đạo diệp đạo ngớ ra Ứng minh nguyệt, nhìn đồ đệ tốt của ngươi, sư thúc gặp nạn không giúp thì thôi, la con nói là không biết ta. Long Vân đi theo nữ tử gặp được tộc lão về mặt trịnh trọng lấy ra một khối ngọc bội. Tộc lão còn nhớ mình ước ngàn năm trước không? Long Vân lại là ngươi, ngàn năm mà ngươi đã không nhớ ta rồi sao? Tộc lão kích động, đại ca tốt của ta, ta là huynh đệ của ngươi huyền miễu đây. Huyền miễu? Long Vân khẽ giật mình kinh ngạc nhìn lão giả trước mắt một ngàn năm sao người có thể giả nuôi như thế? thực lực hiện tại của ngươi hẳn là huyền hoàng rồi chứ? chuyện dài lắm ngàn năm qua huyền tộc đã bị kẻ khắc giang cầm lấy máu để luyện chế dịch huyền nguyên đã bị đả thương căn cơ. cho dù là có được huyền dược đế phẩm thì cũng không cách nào bù đắp huyền miễu bi thương nói. khổ cho ngươi rồi huyền miễu huynh đệ long vân ôm lấy huyền miễu trên mặt đầy sự bi thương. Không khổ chờ đợi ngàn năm đại cả người rút cuộc đã đến thiện Long huyền đế đâu? Ta đang muốn xin Thiên Long Huyền Đế xuất thủ loại bỏ cấm chế nơi đây để cho tộc ta lại có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rời khỏi chỗ này. Huyền Miễu kích động đến rơi nước mắt trầm giọng nói, nhưng lòng Vân thì lại trầm mặc. Sao vậy? Trong lòng Huyền Miễu trầm xuống, thấy biểu cảm này của Long Vân thì trong lòng lão có dự cảm xấu. Long Vân thở dài một tiếng. Thiên Long Đế quốc đã bị hủy diệt, Thiên Long Huyền Đế sau khi phong ấn ta thì đã biến mất không rõ tung tích. Thiên Long Đế quốc bị hủy diệt ư? Thân thể huyền miễu run lên Lào đảo đứng không vững Ngàn năm trước thiện lòng đế quốc đã mất nước rồi Diệp đạo nói tiếp Hóa ra huyền miễu là tiểu sư đệ của sư điệt ta Vậy thì sau này ngươi cũng gọi ta một tiếng sư thúc đi Chỉ cần các ngươi nói với sư thúc ta Vài câu tốt đẹp Sư thúc ta sẽ giúp ngươi Huyền miễu đỡ ra Còn mẹ nó đây là tình huống gì Một tên tù nhân đảo mắt cái biến thành sư thúc sau Chuyện này Lòng vân cũng rất khó xử Vì sư thúc này có nên nhận hay không đây Diệp đạo nhìn Long vân thản nhiên nói: Tiểu sư đệ, ngươi vừa bái nhập Thái Huyền Tông không lâu nhỉ? Ngươi cũng hiểu không ít về tông môn trước. Sư phụ ngươi ứng minh nguyệt nhờ mấy vị sư thúc và lão tổ chúng ta chiếu cố ngươi. Ngươi cho rằng một mình sư phụ ngươi có thể mời được những người còn lại sao? Còn không phải là đám sư thúc chúng ta phía sau giúp ngươi? Cho một ít huyền thạch là có thể mời được huyền hoàng đỉnh phong, huyền đế lão tổ sau. Diệp đạo cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Long vân: Ngươi có biết mình đang làm gì không? người đối đãi với sư thúc như thế nào? Đây là chuyện của một tên sư đệ nên làm xong. Ngươi có tin sư thúc trục xuất người ra khỏi sư môn không? Long Vân ngớ ra, nghe xong không khỏi kinh hãi, trục xuất sư môn, mình còn muốn mượn lực lượng sư môn để trở thành huyền đế, xây dựng lại thiên long đế quốc đây. Đại ca, đây rốt cuộc là tình huống gì? Huyền Miễu mở mịt khó hiểu, đây thực sự là sư thúc sao? Nữ tử kia cũng ngơ ngác, không hiểu, không phải khi nãy vừa nói không quen biết sao? Long Vân yên lặng gật đầu Cố gắng dặn ra hai chữ Sư Thúc Nghe thấy chưa Diệp Đạo nhìn về phía huyền miễu Huyền miễu ngư ngác gật đầu Nghe thấy rồi Nghe thấy rồi Thì con mẹ nó còn không mau đưa giải dược cho ta Ngươi thực sự muốn hạ độc chết sư Thúc của đại ca ngươi à Diệp Đạo cả giận nói Đưa ngay, đưa ngay Huyền miễu vội vàng lấy ra giải dược cúi đầu khom lưng cùng kính nói Sư Thúc khiến ngài phải hoảng sợ Là ta không đúng Sư Thúc ngài đừng nóng giận Được rồi Người không biết thì không có tội Diệp đạo ăn giải dược Độc tính trong cơ thể nháy mắt giải trừ Hắn tìm một nơi ngồi xuống vắt cháo hai chân Sư thúc ta đói Nhanh đi lấy chút thức ăn Chờ sư thúc ta no rồi Muốn phá cấm chế gì ta phá cho các ngươi. Sư thúc, người có thực lực đó sao Tuyền miễu không chắc chắn hỏi lại Người có thực lực mạnh như vậy mà vẫn bị bắt sao Sì, hoài nghi sư thúc à Sư thúc ngươi không có năng lực này Nhưng lão tổ tông môn thì có ngươi hầu hạ ta tốt, ta sẽ mời lão tổ đến giải cứu các ngươi. Diệp đạo chém gió hết mình Dù sao đến lúc đó thì cũng có người trả tiền Còn đần thối ra đó làm gì Mau đi chuẩn bị đồ ăn cho ta Diệp đạo tức giận quát nữ tử đang đứng ở một bên Thực sự là muốn đánh hắn Cái tên không biết xấu hổ này Tại sao lại biến thành sư thúc của tộc lão chứ Mau đi chuẩn bị đi Nhất định phải khoản đái sư thúc thật tốt Huyền Miếu cũng rất ấm ức Nhưng không có cách nào Ai bảo người ta là sư thúc của đại ca Diệp đạo hài lòng gật đầu, cúi thấp đầu nói, đề sư thúc ngồi trên tảng đá hay sao? Đại ca, huyền miễu nhìn về phía Long Vân, đã không thèm để ý tới diệp đạo. Lần này ta tới, một là muốn mượn nhờ sự giúp đỡ của huyền tộc, hai là muốn lấy lại kho báu của thiên Long đế quốc, Long Vân nói. Được, kho báu của thiên Long đế quốc ta vẫn luôn dùng bí pháp kết hợp với cấm chế thiên Long huyền đế để che giấu, chờ đại ca đến, huyền miễu nói. Còn có kho báu sao? Hai mắt diệp đạo phát sáng vội vàng nói Sư đệ có muốn Sư Thúc giúp đỡ không? Chỉ cần 300 vạn huyền thạch là có thể khiến người xưng hoàng, thấy sao? sư phụ ta nói chỉ cần 100 vạn huyền thạch là có thể xưng hoàng Không quá 200 vạn ta có thể xưng đế Long Vân mặt không đổi sắc mà nói Sư Thúc, ngươi còn muốn lừa tiền ta? Còn mẹ nói chứ, ứng minh nguyệt sao lại báo giá rẻ vậy? Có một đồ đệ giàu có như thế, sao người không lừa sạch tiền của hắn đi? Các ngươi đây là... Huyền Miễu không hiểu mà hỏi bọn ta là người làm ăn tông môn chủ yếu lấy việc làm ăn làm chủ dưới tình huống bình thường sẽ luôn có chút ưu đãi cho đệ tử tông môn diệp đạo nói ưu đãi khi nãy ngươi còn muốn lừa ta lòng vân bĩu môi trước đó ngươi muốn 80 vạn của ta huyền miếu biến sắc ngươi trước đó có phải lừa ta không ta không có lừa ngươi diệp đạo bĩu môi mục đích chủ yếu của bọn ta là muốn có mối quan hệ hợp tác hữu hảo với huyền tộc của ngươi để trở thành tổng đại lý dịch huyền nguyên Giúp các người tiêu thụ dịch huyền nguyên, bọn ta chỉ kiếm tiền tranh lệch. Lúc nãy làm thế là để tỏ lòng thành ý, thực sự không có lửa tiền ngươi. Thật sao? Huyền miễu không tin. Diệp đạo không nói gì thêm, ta thực sự không có lửa tiền ngươi. Cùng lắm chỉ lừa một chút thôi, 80 vạn huyền thạch, lừa 8 ngàn vạn. Sau khi giúp người đột phá huyền đế thì cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu. nghĩ đến đây Diệp đạo bỗng nhiên nói. Trước đó người nói người bị thương căn cơ. Đúng vậy, huyền miễu gật đầu. Vậy thì hơi khó 80 vạn chưa chắc có thể khiến người đột phá huyền đế bởi vì do căn cơ bọn ta cũng không có lửa tiền ngươi nên như cưỡng ép đột phá thì sợ không qua được lôi kiếp của huyền đế Diệp Đạo nói huyền miễu nhíu mày lòng vân lại nói tiếp 80 vạn giúp người đột phá huyền đế thì quả thực có chút miễn cưỡng ta đột phá hoàng giả đã cần tới 100 vạn rồi vậy làm sao bây giờ, sắc mặt huyền miễu rất khó coi thì bù đắp căn cơ ta không biết căn cơ người tổn thương tới mức nào, nếu người dùng 80 vạn để bù đắp căn cơ thì chắc chắn là đủ, thậm chí còn dư. Nhưng nếu bù đắp căn cơ, vậy thì không thể đột phá huyền đế nữa, Diệp Đạo nói. Thân sắc của huyền miễu hơi trầm xuống, ánh mắt lại hiện lên tia thất vọng. Đợi đi, đợi ta lấy được kho báu sẽ giúp người bù đắp căn cơ. Long Vân thở dài một tiếng rồi nói. Huyền miễu xúc động nhìn về phía Long Vân, ngược lại nói. Đại ca cứ mua đồ cho mình trước đi, với thiên tư của người, một khi thành đế, nhất định có thể dẫn tộc ta rời khỏi nơi này Nhưng mà, ngươi... Lòng vân kiếp sợ nhìn hắn có chút do dự. Không nhưng nhị gì cả. Ta đã trở thành một lão già. Trước kia thiên phú cũng không bằng ngươi. Hiện tại miễn cưỡng thành đế. Lôi kiếp đến chưa chắc qua được. Đừng nói là có thể bảo vệ huyền tộc. Huyền miễu lắc đầu. Nói nãy giờ, ngươi vẫn chưa nói rõ. Huyền tộc rốt cuộc bị ai giam cầm ở đây? Diệp đạo nói. Huyền miễu lắc đầu, ta cũng không biết. Chỉ biết đó là một vị huyền đế. Huyền đế sao? Diệp đạo Thế giới này huyền đế sao lại đều có xích mích với thiên long đế quốc vậy? Ngay cả minh hữu là huyền tộc thì cũng không buông tha. Chờ ta đột phá huyền đế xong nhất định sẽ báo thủ, nhất định đòi lại món nợ của thiên long đế quốc và huyền tộc. long vân ngoan độc nói, Đại ca, trước tiên cùng ta đi lấy kho báu đã, không thể cáo giải thêm nữa. Không quá năm ngày nữa đối phương sẽ tới, huyền miễu vội vàng nói. Năm ngày, thân sắc của long vân khó coi, nhìn về phía diệp đạo. Sư thúc, có thể giúp sư điệp một chuyện được không? bây giờ biết cầu xin sư thúc rồi sao? Diệp đạo bĩu môi. sư thúc, nếu người giúp đại ca thì chuyện đại diện dịch huyền nguyên gì đó ta đồng ý. huyền miễu vội vàng nói. đây là người nói đó nhỉ? Diệp đạo lập tức phấn chấn lên. người của huyền tộc nhất ngôn kiều đỉnh huyền miễu trầm giọng nói. vậy ký khế ước đi. Diệp đạo từ đâu móc ra một bản hợp đồng? huyền miễu ngớ ra. nhất ngôn cửu đỉnh của ta còn không bằng một tờ giấy rách sao? ta thực sự muốn đổi ý tờ giấy này có tác dụng gì nhìn Huyền miễu ký hợp đồng lúc này Diệp Đạo mới sảng khoái nói nói đi có chuyện gì cần sứ thúc giúp đỡ Xin sứ thúc tiến ra bên ngoài Thiên Long Cốc 10 dặm, tìm kiếm Hộ Long Tộc đưa ngọc bội này cho bọn họ mời họ rời núi Long Vân lấy cái ngọc bội bên hông đưa cho Diệp Đạo Diệp Đạo <cười> Hộ Long Tộc ư có khi nào cũng đã chết sạch rồi không Diệp Đạo suy tư dù sao địch nhân cũng rất mạnh Ngươi không thể nghĩ tốt hơn sao? Long Vân cùng với huyền miễu đồng thời trợn tròn mắt. Ngươi có phải đang hy vọng là tất cả bọn ta đều bị chết sạch không? Hộ Long tộc vô cùng cường đại, chính là đế quốc có lực lượng mạnh nhất. Không có Ngọc Thiên Long thì không ai có thể điều động được. Mà Thiên Long Cốc là nơi cơ mật, chỉ có ta nắm giữ mạch Thiên Long mới biết. Ta tin là bọn hắn còn chưa chết. Long Vân nói, thuận tiện lấy ra một tấm bản đồ. Nếu như đối phương không chịu gặp sư thúc, sư thúc của hô to, Long đản khẳng định có người tới tìm ngươi. dừng một chút lại nói, ta viết một số thông tin vào đây, người của họ Long tộc có thể kiểm tra. Xin xíu thúc tốn chút công sức nói nhiều một chút. Diệp đạo gật đầu, chờ hắn viết xong thông tin, thì cầm ngọc bội và địa đồ để rời đi. ở Thần Ma Đạo Tràng Hứa trưởng không gấp gác chạy về và nhìn thấy Giang Thái Huyền thì vô cùng kích động, chàng chủ cứu ta. người làm sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc, người nào đang đuổi giết ngươi? Ta chúng độc độc này ngay cả huyền đế cũng có thể chết, người mau giải độc cho ta. Hứa trường không vội vàng nói. Tự chọn đi, thuê Ngao Bính hoặc là Thạch Cơ, hoặc tự mình đưa dược liệu thuê trường tầm phòng luyện chế. Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Ngao Bính đại nhân. Hứa trường không nhìn Ngao Bính đang đứng một bên vội vàng nói. Long Vân đi tìm kho báu của đế quốc, nhiệm vụ của Ngao Bính cũng đã kết thúc cho nên trở lại thần ma đạo tràng. Một trăm Giang Thái Huyền trực tiếp trừ điểm trong thẻ của hứa trường không Thần sắc ngao bính bình thản Một tia kim quang tiến vào thể nội hứa trưởng không Sau đó một tia long lực chạy khắp cơ thể Một làn khí đen bị ép ra Được rồi Trang chủ, bọn ta đã tìm được huyền tộc Hứa trưởng không vội nói Bây giờ huyền tộc có một vị hoàng giả đỉnh phong muốn thành đế Trang chủ có đề cử gì không Người muốn làm gì Giang Thái Huyền nói 3.000 bạn tiên thiên linh khí có đủ không Hứa trưởng không do dự nói Cũng hòm hòm nhưng 4.000 bạn thì chắc ăn hơn Giang Thái Huyền nói Vậy thì bốn ngàn vạn linh khí tiên thiên, 50 viên thần ma đan, 50 viên thần huyết đan, một phần đạo cảnh đại đế. Hứa trưởng không suy nghĩ một lúc rồi nói. Người muốn hắn trở thành huyền đế hay làm hắn chết? ra mặt của Giang Thái Huyền cứng đờ Tuôn nói là tu vi quan trọng, nhưng người mua lệch thế này thì quá rõ ràng rồi. thể chất huyết mạch quán có thể chịu nổi tu vi đại đế sao? Pháp tắc đại đế, lực chiến có thể vượt qua lôi kiếp sao? Chết hay không liên quan gì tới ta? Hứa trưởng không cởi lạnh còn dám hạ độc ta nếu không phải Diệp Đạo đang nằm trong tay bọn họ thì ta đã cầm tiền bỏ chạy rồi Diệp Đạo bị bắt à Giang Thái Huyền kinh ngạc ai bảo các người chạy loạn khắp nơi làm gì chạy thẳng vào cái hố của người ta không chỉ bị bắt mà còn trúng độc nữa Lưỡi trưởng không bĩu môi ai bảo Diệp Đạo tranh ra ngoài với hắn ban đầu đưa cơ hội này có phải tốt hơn không cũng không bị cưỡng ép uống thuốc độc chàng chủ thuê ngào bính đại nhân đi theo giúp ta một chuyến đi cứu hảo huynh đệ Diệp đệ Diệp Đạo của ta trở về Hứa trường không gần rộng, hắn sẽ không bỏ rơi người huynh đệ này. Dù sao hợp tác với nhau đã lâu như vậy, giữa hai người luôn có sự ăn ý. Ứng Minh Nguyệt cũng trở về thân ma đạo tràng. Ta lấy được khế ước của đan tông rồi, mua với giá một viên huyền thạch. Ứng Minh Nguyệt bình thản nói, khế ước của mấy tông môn còn lại cũng sắp tới tay. Ta định bỏ ra thêm mười huyền thạch nữa. Nhiều quá, một viên thôi, lòng hạo quả quyết nói. Giang thải, Thái Huyền trợn trắng mắt ra, hứa trường không thể hoang mang. Các ngươi dùng một viên huyền thạch để mua khế ước gì cơ? Thì đan tông, ứng minh nguyệt nói với vẻ đương nhiên. quyết định mạnh, ngươi dùng một viên huyền thạch mà đã mua được cả đan tông luôn rồi á, còn định dùng một viên thần mua đan, à thần ma đan để mua hết tất cả các thế lực còn lại ư? Các ngươi làm vậy có khác gì lừa người ta, rồi ngồi mắt ăn bắt vàng đâu. Bộ đan tông này bị ngu hả? Hứa trưởng không một mực không tin, mà có ngu tới cỡ nào thì cũng chả ai chịu bán với giá này người tranh thủ đi cứu huynh đệ của người đi long hạo vẫy đuôi phấn khích nói sau này phải gọi bọn ta là trùm bất động sản cái đám vô công rỗi nghề các ngươi còn lâu mới lọt vào mắt xanh của ông đây chùm bất động sản vô công dỗi nghề ai nói ta vô công dối nghề chẳng bao lâu nữa ta cũng trở thành tổng đại lý của dịch huyền nguyên tới lúc đó mỗi lần có người muốn trọng linh dược đều phải đến xin ta cửa trường không tức tối bỏ đi không ngờ tên long hạo kia lại dám coi thường hắn cho khi nào ta cứu được diệp đạo lấy được quyền đại lý thì cũng có thể trở thành một cái chùm gì gì đó. Nhóm đan huyền đã sắp luyện đan xong, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ biết là họ có luyện được đế đan hay không. Ứng minh nguyệt nói. Cú ma đại đế gửi tin nhắn có nói rằng là có người đang điều tra về chiến thuyền thiên long, người nọ theo dõi từ xa, khi thấy chiến thuyền thiên long đang nằm trong tay hắn thì mới rời đi. Hải lâm tâm lên tiếng. Vậy là sắp thu lưới rồi, long hạo lẩm bẩm. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ lên mới được. Một khi bọn chúng thu lưới thì lại đùn đẩy dính theo luật pháp. Chúng ta có muốn thu mua thêm địa bàn thì cũng khó khăn hơn. Mấy thế lực nhỏ còn lại, cứ bảo nhóm thiên tài kia mượn danh nghĩa của các tông môn và thế lực lớn chống lưng, ép mua. Lạc Thanh Phong nói, ở quyết định vậy đi, ép mua. Hải Lâm Tâm gật đầu. Nếu yên tuyết hàn mà biết có người dám làm thế, có khi nào đánh chết các người luôn không? Giang Thái Huyền hỏi, lo gì, nàng ta còn chưa xuất quan, mà cho dù có biết thì cũng là do Long Vân ép bọn họ chứ có phải tại chúng ta đâu. Đây là chuyện dương của huyền giới, có thể coi là nội chiến, người trong nhà tự hại lẫn nhau, hải lâm tâm dường dưng đáp. Các người xuất sư được rồi, Giang Thái Huyền thở dài. Không bao lâu nữa thì e là người của huyền giới cũng không có nhà để về luôn. Giang Thái Huyền nhìn số tiền thu nhập gần đây, từ khi mấy tên này bắt đầu ép mua ép bán thì đã không còn quan tâm tới huyền thạch nữa. Dù sao thì liêm sỉ cũng không cần, cứ để cao thực lực trước rồi nói. Một thần huyền thạch được vận chuyển về biển để cất giữ, Số còn lớn, còn lại chui vào túi của đạo tràng, cộng thêm số bàn nẫy hứa trưởng không mới chi ra thì hắn đã kiếm được gần trăm vạn huyền thạch. Nếu như Long Vân có bảo tàng giá trị kinh người của đế quốc Thiên Long thật thì hắn đã không cần lo lắng về nhiệm vụ này nữa, chắc chắn có thể hoàn thành với mức độ cao. Ở bên ngoài Thiên Long Cốc, lần này Diệp Đạo cực kỳ cẩn thận quyết định không có làm màu nữa. Nếu lần này còn ngây ngang mà tới, chắc là người ta đánh chết tươi, tới lúc đó con khóc cũng chẳng còn mạng để khóc. Chỗ này là huyền giới, chỉ giặt một lũ người ngoài hành tinh ngu ngốc. Sao biết luật pháp là gì? Mình nên khiêm tốn một chút thì hơn. Diệp đạo gạt đắn cỏ dại sang hai bên, bước từng bước về phía trước, đồng thời đánh giá chung quanh. Ở trong sơn cốc cỏ dại thành bụi, độc trùng rắn rết khắp nơi, lại chẳng có vết tích sinh sống của con người. Chẳng lẽ tới nhầm chỗ sao? Diệp đạo nhếu mày nhìn lại bản đồ, nơi này chắc chắn là thiên long cốc. Hắn tiếp tục đi về phía trước thì xuất hiện một luồng sáng vàng thay thế hắn lập tức chạy qua đó đây là một cái hồ nước và ánh sáng vàng cũng phát ra từ hồ nước này tật uhm. nước hồ giao động cột nước tung tóe bắn thẳng lên trời một thanh niên với lớp vẩy xanh sẫm tay cầm trường thương phá không vọt ra hộ long tộc sau diệp đạo nắm chặt trường đao trong tay nhanh chóng lui lại thanh niên không nói gì trên trường thương có khắc long văn một cỗ long uy tản mát ra ngoài nhàn nhạt nhưng đầy nguy hiểm ta có ngọc thiên long diệp đạo vội nói Người giữ Ngọc, nếu thắng ta, có thể tiến vào lãnh vực hộ long thanh niên kia lạnh lùng lên tiếng. Đã mang theo Ngọc Thiên Long rồi mà vẫn phải đánh sao? Tên sư Điệt chết tiệt này, vậy mà không chịu nói rõ. Ý là muốn kiểm tra thực lực của sư Thúc hay gì? Vừa nghĩ bước chân của Diệp Đạo khựng lại, đào lướt như rồng, thân bay như gió, thoát cái đã biến mất. Nếu ngươi có thể đỡ được ba chiêu của ta, coi như người lợi hại. Ồ, có việc cầu người mà còn ngang ngược như vậy sao? Thanh niên cười lạnh Ăn đảo ngược trường thương, long văn sáng rực, kim quang bao phủ cơ thể hắn. Trong cùng cảnh giới chư huyết mọc thiên long, không kẻ nào có thể đánh thắng hộ long tộc ta. Nhớ kỹ cái cầu chém gió này của ngươi, Diệp Đạo cười lạnh, trường đao chỉ xiên xuống đất, một luồng gió nhẹ lướt qua, người đã gặp qua khoái đao trưởng. Một tiếng cười lạnh vang lên, Diệp Đạo biến mất, im hơi lặng tiếng. Thanh niên cùng cảnh giới là huyền quân kinh hãi phát hiện, bản thân không tài nào bắt kịp Diệp Đạo. Hả? Thanh niên này khẽ câu mày nhắm mắt lại, vẩy trên người phát sáng, một cỗ huyền lực mênh mông tản ra, âm phập. Tiếng động vang lên, ngay sau đó là âm thanh của đao kiếm đâm vào da thịt. Chỉ thấy Diệp Đạo đứng sau lưng thanh niên, dùng lưỡi đao cắm vào cánh tay trái của đối phương. dao của ta hoàn toàn có thể chấm đứt đầu ngươi, Diệp Đạo thở ơ nói. Ngươi thành công, thanh niên hử lạnh nói. Tại sao Ngọc Thiên Long lại trong tay ngươi, ngươi cũng không có huyết mạch Thiên Long. Ngươi có biết Long Vân hay không, hắn chính là Đế vương trả tuổi nhất của đế quốc Thiên Long Vào ngàn năm trước Diệp đạo đáp Biết Vậy đó hẳn là lão tổ tông của ta thanh niên nói Ờ Ta là sư thúc quán ngươi kêu một tiếng tổ tông nghe chơi thanh niên kia ngớ ra Dỡn mặt hả Một vừa hai phải thôi chứ Trong Ngọc Thiên Long có một ít lời nhắn của Long Vân Bí pháp của hộ Long Tộc có thể mở ra thanh niên kia nhận lấy Ngọc Thiên Long Sau đó lạnh lùng nói Đợi ở đây dứt lời hắn tiến vào trong hồ nước Ở trong hồ có hơn 10 người đứng túm lại bảo vệ mật thất, thanh niên cầm theo Ngọc Thiên Long đi thẳng vào một trong những mật thất đó, mấy người còn lại vội vã vào theo. Lão Tổ, Thiên Long Ngọc đây, có lời nhắn của Long Vân, thanh niên lên tiếng. Một nam tử trung niên khẽ gật đầu rồi nhận lấy Ngọc Thiên Long, sau khi dùng bí pháp của hộ Long tộc hóa giải, giọng nói của Long Vân lập tức vang lên. Ngàn năm trước, tài kiếp ập đến, đế quốc Thiên Long bị diệt sạch chỉ trong một đêm ta được sư phụ cứu ra sau đó bái nhập tông môn nhờ vậy mà nhận được cơ duyên tiến vào huyền vương bí cảnh lần này sư thúc diệp đạo của ta tới đây trước là hy vọng có thể mở chư vị xuất sơn gây dựng lại thiên long đế quốc báo thủ cho ngàn bạn con dân của thiên long ngoài ra các vị nhớ bảo vệ tài nguyên của mình cho thật kỹ nếu mang qua đây thì có thể đưa cho ta tuyệt đối đừng giao nó cho sư thúc của ta hắn bịp lắm lão tổ, thanh niên trần trở nhìn hắn Lúc này lão tổ đang cực kỳ bối rối Những tộc nhân hộ long tộc còn lại cũng hoang mang Bọn họ có thể tiếp thu được chuyện Long Vân nghỉ năm trước chưa chết Vẻ ngoài không đổi Nhưng con mẹ nó, ngươi lại đi bái sư Ngươi làm vậy ta còn mặt mũi nào đi gặp người ta nữa Biết tông môn của ngươi rất mạnh Có nhiều sư thúc vương giả hoang giả Còn có cả lão tổ huyền đế Bọn ta mừng thay cho ngươi Nhưng mà ngươi có biết ngươi làm thế Tự dưng trên vai bọn ta Lại lòi ra nhiều tổ tông lắm có biết không Lão tổ Lão tổ tông diệp đạo còn đang đợi ở bên ngoài Có cần mời y vào đây không? Thanh niên kia áp lực lau mồ hôi liên tục Mẹ nói chứ Ta muốn biết rốt cuộc các thằng nhãi tổ tông này Có lớn bằng ta không đã Lão tổ của hộ Long tộc ngớ ra Ta có nên mời y vào hay không? Phải xưng hô thế nào cho đúng Ta vốn là huynh đệ của Long Vân Chẳng lẽ cũng phải gọi y là sư thúc Hay là thúc thúc cái đậu má Tính cả năm nay ta cũng đã hơn ngàn tuổi rồi Tự dưng loài đâu ra sư thúc nhỏ xíu thế này Huynh đệ tốt. Người bái ai làm thầy không bái, khi không lại bái người trẻ như thế làm gì, con mẹ nó lại còn có cả một tên sư đệ nhỏ tí xíu. Nếu người nọ chỉ là võ giả bình thường, ai muốn kêu sao cũng được thì thôi. Đằng này rõ ràng thằng nhãi con đó lại muốn làm trưởng bối. lão tổ hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Vậy mời vị tiền bối đó vào đây. Má nó không muốn gọi thúc thúc, chỉ có thể kêu y là trưởng bối. Long đản, người xong chưa đó, tổ tông ta bận lắm nha. Giọng nói của Diệp Đạo từ bên ngoài truyền vào, Lão Tổ sầm mặt, mời vào, mau mời vào. Mẹ nó, lòng vần khốn kiếp, rốt cuộc người đã nói cái gì mà lôi cả biệt danh của ta ra thế này. Mặt của thanh niên kia khẽ co giật, nhắc thấy gương mặt Lão Tổ đen xì, hắn muốn cười mà chả dám cười. Mấy thành viên còn lại trong hộ long tộc cũng quay mặt sang một bên, không dám nhìn mặt của Lão Tổ. Diệp Đạo bình tĩnh đứng ở trên hồ, thanh niên nọ tức tốc lách ra khỏi mặt nước, nói với Diệp Đạo. tổ Tiền bối, mời theo ta. hắn vốn còn định gọi một tiếng tổ tông, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt trẻ măng của Diệp Đạo thì không cách nào thốt ra được. Cuối cùng đành phải xưng hô là tiền bối. Long đản à, sao người lâu vậy? Diệp Đạo không vui. Tiền bối kêu tổ tông. Diệp Đạo nghiêm mặt nói. Gọi tiền bối, xa cách biết là bao nhiêu. Kêu tổ tông mới thần thiết chứ. Thần thiết cái đầu ngươi. Ta không phải là Long đản. thanh niên tức tối nói. Vậy ai là Long đản? Diệp Đạo tò mò. Long vân đã nói là nếu không qua chịu ra gặp hắn thì cứ gào lên hai chữ Long đạn. Thế nào cũng có người ra, quả nhiên hiệu nghiệm. Người cứ đi theo ta. Thanh niên kia lâu mổ hôi, ta biết nói cái gì bây giờ. Nếu mà ta nói cho người biết, thì chừng nào ngươi đi rồi sẽ bị đánh chết mất. Diệp đạo theo thanh niên tiến vào hồ nước, bước vào mật thất. Chỗ này có trận pháp ngăn cản nên nước không chảy vào. Vừa vào mật thất, diệp đạo lìa mắt nhìn mười mấy người đang ngồi đó, mở miệng hỏi. Thằng nào là Long đạn? toàn thể im lặng ra mặt của lão tổ thì co giật liên hồi vừa mới gặp nhau đã hỏi câu này thích hợp lắm sao sao không ai trả lời hết vậy chẳng lẽ long Đản không phải là người diệp đạo lẩm bẩm cái độ má nếu không phải nể tình ngươi là sư thúc của long vân ngươi còn chưa vào đến cửa thì ta đã tận chết người ở bên ngoài rồi ngươi có tiền không tiền bối kêu tổ tông ta là và long vân huynh đệ là chí cốt lão tổ sẩm mặt ta cũng phải gọi người là tổ tông sau ồ Vậy người kêu ta là sư thúc như hắn, mấy người còn lại kêu tổ tông, diệp đạo hách dịch nói. Lão tổ, ta có thể đập chết hắn không? Những thành viên còn lại của hộ long tộc suy sụp, có thể không nhắc tới cái vụ lão tổ hay không vậy? Chúng ta vào thẳng vấn đề đi, lão tổ gượng gạo lên tiếng, hắn sợ cứ tiếp tục kiểu này, hắn sẽ nhịn không được mà tẩn chết diệp đạo. Cũng được, người đưa hết những tài nguyên và huyền thạch mà các người đã tổn chữ bao lâu nay cho ta, ta mang về cho sư Đệt Long Vân, diệp đạo nói. Sư Thúc vất vả rồi, Vân Vương đã cân dặn phải do chính bọn ta đích thân mang qua cho hắn, Sư Thúc không cần phải lo, Lão Tổ vội đáp. Diệp Đạo hơi xứng lại, cái thằng nhãi này, tình danh ra phết, ngay cả chuyện này mà cũng giận dò xong xuôi. Sư Thúc ta vì đế quốc thiên long chạy xuôi chạy ngược, lo đầu này bận đầu kia. Sư Thúc, Vân Vương còn nói chỉ nhờ người một lần này thôi, những chuyện còn lại đều do Sư Thúc sư bá khác làm, Lão Tổ lau mồ hôi. Sư Thúc kiểu chó má gì mà vô liêm sỉ vậy trời. Trong lòng Diệp Đạo cảm thấy tức tối, mình vất vả chạy cả quãng đường, cuối cùng lại thành công cốc sau. Thấy sắc mặt của Diệp Đạo không tốt, Lão Tổ vội vàng nói. Vân Vương con nói là chắc chắn sư thúc cũng mệt rồi, một vạn huyền thạch này dùng để hiếu kính sư thúc. Còn như các người có lương tâm cũng biết hiếu kính sư thúc ta. Diệp Đạo hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhìn các thành viên hộ long tộc còn lại. Các người không hiếu kính tổ tông à? Ta hiếu kính mở viên huyền thạch. Thanh niên kia nhăn nhó lấy huyền thạch bản thân để giành ra. Ta cũng mười viên, đám người còn lại dối rít lên tiếng. Diệp đạo hài lòng gật đầu. Nhiều đầy xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Các người cũng đã xem xong Ngọc Thiên Long rồi, bây giờ đưa ta để ta trả lại cho Sư Điệt. Sư thúc, ngươi có điều không biết. Thiên Long là Ngọc này là vật cần thiết để hộ long tộc có thể tiến hành hành động. Nếu Vân Vương đã nhờ ngài mang tới đây, thì có nghĩa là hắn không ý định lấy lại. Cho khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì mới trả lại. Lão Tổ nói, Diệp Đạo nhíu mày, miếng ngọc này vốn là một kiện binh khí đế phẩm, chắc không phải tên này định giấu giếm một mình đấy chứ. Nghĩ vậy hắn lập tức gửi tin nhắn cho Long Vân, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Diệp Đạo mới lên tiếng. Tinh tỉnh Sư Thúc hơi cẩn thận một chút, các người cứ nghe theo lời Sư Điệt mà làm, Sư Thúc đi đây. Cùng tiến Sư Thúc, Lão Tổ vội đứng dậy, không cần đâu, Long Đản. Diệp Đạo xua tay, cái đờ mờ, người tự mà đi đi, tưởng ta muốn tiễn người thật à lão tổ sầm mặt lại xoay người nói đóng cửa diệp đạo cũng không thèm để ý có thể trở thành tổng đại lý của dịch huyền nguyên còn kiếm thêm được một ngàn huyền thạch bây giờ hắn đang rất vui thứ mắn thực sự coi trọng chính là dịch huyền nguyên đó mới là tương lai sau khi rời khỏi thiên long cốc diệp đạo ngự không chạy thẳng về định núi chỗ mà huyền tộc trú ngụ tiểu sư đệ không phải là sư thúc không nể mặt ngươi nhưng mà tiểu đệ này của ngươi chẳng biết điều gì hết dám ngang nhiên hạ độc ta và diệp đạo còn hại hắn mất tích là người ép ta, thay sư phụ người thành lý môn hộ. Sư thúc, lão tổ, Diệp Đạo chỉ giúp ta làm chút việc, chứ không có mất tích, thật đó. Diệp Đạo vừa về tới nơi, nghe thấy một đoạn đối thoại như vậy, trong lòng có hơi cảm động. Huynh đệ tốt, con biết mang viện bình tới cứu ta. Diệp Đạo đến rồi, ngào bính thở ơ nói. Hứa trường không khựng lại, hắn nhìn về phía Diệp Đạo trở về, bĩu môi nói. Sao người trở về sớm vậy, về mà cũng không chịu báo một tiếng. Mọi người ngỡ ra, Diệp đạo trầm mặc sau đó lui về hai bước, hay là tí nữa ta mới tới. Hai vị sứ thúc, các người đừng làm khó sư đệ nữa. Long Văn cười khổ, hắn đã nhìn ra được hai vị sứ thúc này quán chắc là đang mừa. muốn lừa đống huyền thạch và tài nguyên của hắn. Chuyện làm đại lý dịch huyền nguyên, bọn ta đã đồng ý, cả khế ước cũng ký xong rồi. Đồng ý rồi. Hứa Trường không khẽ câu mày. sau so đó tức giận nhìn Diệp đạo. Sao người không nói sớm? Ta lỡ mời lão tổ tới đây luôn rồi. Diệp đạo cứng người. Mời Ngao Bính phải tốn một khoản lớn, chỉ vì chút sơ suất của bản thân mà tốn nhiều tiền như vậy sao? Sư Điệt, ngươi trả 20 vạn huyền thạch, ta sẽ phá cấm chế này giúp ngươi, giá gốc đó. Diệp Đạo vội vãng nói, ta mới hỏi sư phụ, 2 vạn huyền thạch là đủ rồi. Lòng Vân hồi đáp, ứng minh nguyệt, hai người tức đến nỗi, suýt chút nữa gào lên. Ta lừa đồ đệ của ngươi một chút cũng không được sao? Sao chỉ cho bọn ta kiếm một chút tiền ít ỏi này thôi chứ? Cuối cùng hai người nhận hai vạn huyền thạch mời Ngao Bính ra tay phá cấm chế. Bọn họ chỉ thuê Ngao Bính ra tay có một lần, giờ lâm thời đổi lại thì Ngao Bính cũng không để ý, dù sao chỉ cũng chỉ cần trưởng một phát là xong. Trường lực nháy mất giải trừ cấm chế, một luồng khí màu đen tản ra, Ngao Bính lại nhạt nói, ta đi đây. Không đợi bọn họ nói gì thì Ngao Bính đã trực tiếp hóa thêm một luồng sáng vàng, bay đi mất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây anh em nhé.